Toronto và Pondicherry Đau khổ đã biến tôi thành một kẻ u buồn Dần dần công việc học hành chữ nghĩa và tu tập tín ngưỡng đều đặn Cũng khiến tôi vui sống trở lại Tôi vẫn duy trì cái mà nhiều người có thể coi là những hành vi tín ngưỡng kỳ lạ Tôi học chương trình phổ thông trung học một năm Rồi vào Đại học Tổng hợp Toronto Lấy hai ngành chính trong chương trình cử nhân Là nghiên cứu tôn giáo Và vận vật học Luận văn năm thứ tư về tôn giáo của tôi đề cập đến một số phương diện của lý thuyết vũ trụ tuyến hóa của Issachnoja, một tín đồ Kabbalist vĩ đại hồi thế kỷ 16 ở Seyed. Yutthit, Kabbalah Thể thống lý thuyết thần học bí truyền do các thầy cả Do Thái phát triển và lên tới đỉnh điểm trong thế kỷ 12-13 có ảnh hưởng phần nào đến tư tưởng của một số triết gia cơ đốc giáo thời Trung Cổ và Phục Hưng Cốt lõi của Kabbalah là phương pháp diễn giải kinh sách rất bí hiểm, mà các lĩnh đồ tin rằng giúp được cho họ thâm nhập các bí mật thiên liêng. Người theo thần học Kabbalah tin rằng muôn vật đều là biến hình của Thượng Đế và linh hồn đã tồn tại từ cõi vô cùng. Hết chú thích! Luận văn động vật học của tôi là một nghiên cứu phân tích chức năng tuyến nước bọt của loài curly ba móng. Tôi chọn loài curly bởi tính cách khiêm nhường của nó, bình thẳng, im lặng và hướng nội hình như đã có tác dụng an ủi phần nào mảnh hồn tan nát của tôi Có loài curly hai móng và có loài curly 3 móng phân biệt theo chân trước của chúng vì chân sau của tất cả curly đều có 3 móng Tôi có một may mắn lớn là được nghiên cứu loài curly 3 móng ngay tại môi sinh tự nhiên của chúng ở rừng rãnh nhiệt đới Brazil trong một kỳ hè Con vật này quả thật là một sinh linh kỳ bí Thói quen thật sự duy nhất của nó là thói vô vi. Nó ngủ hoặc nghỉ nơi trung bình 20 tiếng một ngày. Đội nghiên cứu của chúng tôi đã thí nghiệm theo dõi nét ngủ của năm con cơ ba móng bằng cách đặt lên đầu chúng sau khi chúng đã tiếp đi vào lúc chiều tà. Những cái dĩa nhựa màu đỏ tươi đựng đầy nước. Đến sáng hôm sau, những cái dĩa này vẫn y nguyên đầy nước và đầy các loại khung trùng vùng vẫy trong đó. Con Collie chỉ bận rộn vào lúc mặt trời đang lặn với nghĩa thoải mái nhất của từ bận rộn Nó bò dọc một cành cây trong tư thế lộn ngược tiển hình với tốc độ khoảng 400m một giờ Dưới mặt đất, nó bò từ cái này sang cây kia với tốc độ 250m một giờ thì có lý do chính đáng 440 lần chậm hơn tốc độ di chuyển có lý do của loài báo Cheetah Còn nếu không có lý do gì Mỗi giờ, chúng chỉ di chuyển được khoảng 4 đến 5 mét con cơ ba móng không biết gì mấy đến thế giới xung quanh nó Với thang điểm từ 2 đến 10 2 là cực độ lờ đờ bất thường Và 10 là mức linh hoạt cực điểm Phát giả Deaver 1926 Đã đánh giá giác quan của lưỡi, da, mắt và tai Của loài cơ ở mức 2 Còn mũi thì ở mức 3 Nếu ta gặp một con curly ba móng đang ngủ Ở trong rừng Ta chập hoặc lay like nó hai ba cái Nó sẽ tỉnh dậy mà cặp mắt ngái ngủ của nó sẽ nhìn quanh Nhưng không thèm nhìn về phía ta Không biết tại sao nó lại có thói quen nhìn quanh như thế Vì thật ra Con curly nhìn cái gì Cũng chỉ là một vệt nhòe nhòe mà thôi Về nghe loài curly không đến nổi điếc lắm Mà thật ra là không thích nghe Tác giả Peeb Nó biết rằng Kali đang ngủ hoặc đang ăn mà ta có dí súng bắn ngay cạnh thì nó cũng chỉ hơi nhút nhít mà thôi Và ta cũng không nên đánh giá quá mất cái khả năng ngửi được cho điểm khá hơn của Kali Người ta tin chúng có khả năng đánh hơi thấy và tránh các cành cây mục Nhưng tác giả Bullock 1968 lại tường trình rằng ông thường xuyên thấy các con Kelly ngã xuống đất vẫn bám chặt lấy đoạn cành mục mà nó đã bò lên. Ta có thể hỏi, vậy làm sao mà chúng sống được? Chính là nhờ sự chậm chạp như vậy. Tính cách ngủ mê ngủ mệt của Kali đã giữ cho chúng không bị xa vào vòng nguy hiểm, không rơi vào tầm ngắm của hổ báo, cày cáo, nhiều quả. Long Curly là nơi cư trú của một loài tảo, có màu nâu trong mùa khô, và xanh lát cây trong một mưa giúp cho nó lẫn lộn vào rêu lá xung quanh Trông như một tổ kiến hoặc tổ sắc hoặc chỉ như một phần sần rùi của một cái cây Con ba móng sống cuộc đời chay tịnh yên bình trong sự hài hòa hoàn hảo với môi trường Với một nụ cười tốt lành thường trực trên môi tác giả là 1966 đã viết như vậy Tôi đã tận mắt thấy nụ cười ấy Tôi không có tính tích gắn cho loài Phật những tính cách và tình cảm của con người Nhưng đã biết bao lần trong tháng hè đó tại Brazil Khi ngước nhìn những con Klee đang trong tư thế nghỉ ngơi Tôi cảm thấy như mình đang đứng trước những đạo sĩ yoga ở tư thế lộn ngược đang chìm sâu trong suy tưởng, hoặc những ẩn sĩ đang nguyện cầu khẩn thiết Những đấng tiền trí có cuộc sống bay bỏng, đầy những tưởng tượng hào sản Mà dò dẫm kiểu khoa học của tôi không thể nào vương tới được. Đôi khi, tôi bị lẫn lộn hai ngành học của mình. Một số bạn học với tôi trong môn nghiên cứu tôn giáo, những kẻ theo thuyết bất khả tri, không phân biệt được đâu là trên, đâu là dưới, luôn gây tẩm lý lẽ vốn là bàn rồng của những người thông sáng. Khiến tôi liên tưởng đến loại cơ ly ba móng. Còn con cơ ly ba móng, tiêu bản đẹp đẽ của phép lạ cuộc sống, thì lại khiến tôi nghĩ đến Thượng Đế Không bao giờ tôi gặp rắc rối với các đồng nghiệp khoa học Các khoa học gia là một đám người thân thiện, vô thần, chăm chỉ, thích bia rượu và lúc không bận biểu với khoa học thì đầu óc họ chỉ quan tâm đến tình dục, cờ vua và bóng chày Tôi là một học sinh quách, tôi có thể nói vậy Tại Đại học Thánh Michael, tôi đứng đầu bảng 4-5 liền. Tôi giành được tất cả các phần thưởng cho sinh viên của khoa động vật học. Nếu như tôi không giành được phần thưởng nào của khoa nghiên cứu tôn giáo, thì chỉ đơn giản là khoa này chẳng có một phần thưởng nào dành cho sinh viên. Chúng ta đều biết rằng các phần thưởng cho việc nghiên cứu tín ngưỡng không nằm trong tay đám phạm phu tục tử chúng ta. Còn tấm quân chương học thuật của Ngài Tổng đốc Phần thưởng cao quý nhất của Đại học Toronto cho sinh viên Phần lớn chỉ dành cho các công dân Canada xuất sắc Nếu không vì cái thằng cu ấy da trắng hồng, ăn thịt bò, cổ to như gốc cây Hơn hớn ầm ỉ rất khó chịu Thì tôi đã giành được nó rồi Tôi vẫn còn thấy đau khổ vì những chuyện nhỏ nhặt Khi ta đã chịu nhiều đau đớn ở đời Mỗi một nỗi đau mới Sẽ vừa nặng triệu Mà cũng lại chẳng là gì Cuộc đời tôi cũng giống như Một bức tranh Memento Mori Trong nghệ thuật châu Âu Lúc nào cũng một chiếc đầu lâu dê răng cười Bên cạnh để nhắc nhở tôi Về những phù du của ham muốn nhân sinh Chú thích Memento Mori Tiếng Latin Nghĩa là nhắc ta nhớ đến cái chết Hết chú thích Tôi diễu cợt dứt đầu lâu. Tôi nhìn nó và bảo Mày chọn nhầm đối tượng rồi. Mày có quyền không tin vào cuộc đời. Nhưng tao lại không tin vào sự chết. Đi chỗ khác. chiếc đầu lâu lúc lắc. Rồi nhứt lại gần hơn. Nhưng tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Lý do sự chết cứ bám riết lấy sự sống như vậy. Không phải là vì nhu cầu sinh học. Đó là do sự ghen tị. Sự sống đẹp đến nỗi Sự chết đã phải lòng nó Một mối tình tư vị đầy gan tuôn Quắp chặt lấy bất kỳ thứ gì Nó có thể động đến Nhưng sự sống nhẹ nhàng bỏ qua Mất mát vài thứ chẳng đáng kể Và nỗi u buồn chỉ như một bóng bay bay Hoàng cu trắng hồng lại còn được hưởng Cả học bổng Rhodes Tôi yêu hắn và mong cho hắn học được thật nhiều ở Oxford Nếu như là Kashmi nữ thần tài sản có ngày nào đó ban phát cho tôi ân sủng của người thì Oxford sẽ đứng thứ năm trong danh sách các thành phố tôi muốn biến thăm trước khi quá vãng sau Mecca Paranasi, Jerusalem và Paris Cuộc đời đi làm của tôi chẳng có gì đáng nói chỉ trừ một nhận xét rằng Krabat là một cái thồng lỏng Và mặc dù lộn ngược Nó sẽ treo cổ người ta đến chết Nếu không thận trọng Tôi yêu Canada Tôi nhớ cái nóng Ấn Độ Nhớ các món ăn Bọn thằng làng bò trên tường nhà Phim kịch hát trên truyền hình Lũ bò đủng đỉnh ngoài phố Lũ quả kêu quàng quạt Nhớ đến cả những cuộc bàn tán Về các trận đấu cricket Chú thích môn thể thao ngoài trời gần giống như môn bóng chày ở Mỹ rất phổ biến ở Ấn Độ hết chú thích Nhưng tôi yêu Canada một xứ sở vĩ đại tuy có hơi quá lạnh đối với người lành mạnh nơi cư ngụ của những con người thông minh thăng hái nhưng đầu tóc để không được đẹp dù sao Pony Cherry chẳng còn có cái gì để tôi muốn quay về Richard Parker vẫn ở bên tôi Chưa khi nào tôi quên được nó Có dám nói tôi nhớ nó hay không ư? Có đấy, tôi nhớ nó Tôi vẫn thấy nó trong các giấc mơ phần lớn là ác mộng Nhưng là ác mộng như màu tình yêu Lòng người lạ thật Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao nó lại có thể bỏ tôi mà đi một cách dững dưng như thế. Không một cử chỉ chia tay nào. Không hề ngoái lại lấy một lần. Nỗi đau như thế ai cầm rìu mà bổ vào tận tim vậy. Các bác sĩ và hộ lý trong bệnh viện tại Mexico thật tốt với tôi hết chỗ nói. Cả các bệnh nhân cũng vậy. Bệnh nhân ung thư và nạn nhân tai nạn xe cộng. Một khi đã nghe câu chuyện của tôi, họ chấm nạn và lăn xe đến thăm tôi Họ và gia đình họ, mặc dù không ai nói tiếng Anh, còn tôi thì không biết tiếng Tây Ban Nha Họ miễn cười với tôi, bắt tay tôi, vỗ về lên đầu tôi Để các món quà, thức ăn và quần áo lại trên giường tôi Họ khiến tôi rơi vào những trận khóc, trận cười không thể giềng lại được Chỉ trong vòng một vài ngày là tôi đã đứng lên được, thậm chí còn đi được một hai bước. Mặc dù vẫn buồn nôn, cấm mặt và mỏi mệt toàn thân. xét nghiệm máu cho thấy tôi thiếu hồng huyết cầu nghiêm trọng, lửa muối thì cao mà kìm thì thấp. Cơ thể tôi bị động dịch, hai chân phù ghê gớm. trong tôi như một anh bị ghép đôi chân voi vậy. Nước giải thì đục, vàng sẫm gần như màu nâu. Thế mà sau đó, độ một tuần, tôi đã có thể đi lại bình thường, và có thể đi giày nếu không một giây. Da dẻ tôi lạnh trở lại, mặc dù có sẹo ở vai và lưng. Lần đầu tiên tôi vặn được vòi máy nước, dòng nước phụt ra thật ầm ủy, phí phạm và xả lắng, đến nỗi tôi bị chóng, ngã ngất vào tay một người hổ lý. Lần đầu đến một quán ăn Ấn Độ ở Canada, tôi bóc thức ăn bằng tay. Người hầu bàn nhìn tôi một cách nghiêm nghị và nói, Vừa dưới tàu lên phải không? Tôi tái người. Những ngón tay tôi, một giây trước đó, những bức vị giá còn đang thưởng thức món ăn trước khi đưa chúng lên miệng, đột nhiên thành ra thật bẩn thiểu dưới ánh mắt của anh ta. Chúng cứng đơ lại như những kẻ phạm tội bị bắt quả tang. Tôi không dám liếm chúng Tôi lau chúng bằng giấy ăn như một kẻ có lỗi Anh Hầu bàn không hề biết Câu nói của anh ta đã cưới những vết thương vào lòng tôi Sâu đến thế nào Chúng như những cái đanh nhọn đóng mật vào thịt tôi Tôi nhặt con dao và cái đĩa Tôi thật đã không nhớ mình đã dùng những thứ đó bao giờ chưa Hai bàn tay tôi rung bắn Dịch vị tôi khô kiệt Dương 2 Anh sống ở Scarborough Một người nhỏ nhắn Mảnh mai Cao không quá một thước sáu Tóc đen Mắt đen Bắt đầu hoa râm hai bên Thái Dương Trông không thể quá 40 mươi Nước da màu cà phê dễ chịu Mới vào tiết thu mà đã khoát ống tròn mùa đông Có mũ trùng lót lông để đi ăn tối gương mặt biểu cảm Nói nhanh Hai tay hơ theo lời không chuyện vặt đã vào chuyện là kể liền liền chương 3 Tên tôi là một cái bể bơi cũng là chuyện lạ vì cha mẹ tôi chẳng bơi lỗi bao giờ một trong những người có công chuyện sớm nhất với cha tôi là ông Francis Adio Pajami Ông trở thành người bạn tốt của gia đình. Tôi gọi ông là Mama Ji. Tiếng Tamil, Mama nghĩa là cậu, còn Ji là vĩ tử hay dùng ở Ấn Độ để biểu lộ lòng yêu mến và kính trọng. Khi ông còn trẻ, nghĩa là rất lâu trước khi tôi ra đời, Mama Ji là quán quân bơi lội của toàn vùng Nam Ấn. Cả đời trong ông lúc nào cũng ra một nhà quán quân. Anh Ravi của tôi có lần bảo rằng khi Mama Ji lọt lòng mẹ, Ông ấy vẫn đòi được tiếp tục thở trong nước Đến hỏi bác sĩ Để cứu sống ông Đã phải túm lấy hai chân thằng bé Rồi quay tròn trên đầu mình một lúc Như thế này này qua vì nói tay quay tiếp trên đầu Thằng bé ho sặc hết nước ra Và bắt đầu thở không khí Nhưng máu thịt nó bị quay Dồn hết lên phần trên của cơ thể Nên ngực mới đầy thế Và chân nó mới sẵn khiêu thế Tôi tin qua Vy Anh Ravi là một tên treo ngươi lưỡi nhọn. Lần anh gọi mà Mamachi là ông cá ngay vào mặt tôi, tôi đã vứt bỏ chuối vào giường anh. Ngay ở tuổi 60, khi mà Mamachi đã hơi còng và thịt ông đã hơi bị trọng lực kéo xuống phía dưới, ông vẫn hàng sáng, bơi đủ 30 lần chiều dài của bể bơi trong Aurobindo Ashram. Chú thích Ashram là danh từ chỉ một khu trường trại của những người theo cùng một tín ngữ hoặc giáo phái Aurobindo 1872-1950 là một học giả và lãnh tụ tôn giáo nổi tiếng của Ấn Độ Hết chú thích Ông có dạy cha mẹ tôi bơi nhưng chẳng bao giờ cha mẹ tiến bộ quá mất lỗi xuống nước đến đầu gối ở bãi biển và đứng làm các động tác tay khoát tròn. Nếu cha mẹ tôi đang tập bơi ếch chẳng hạn, thì trông như họ đang đi trong rừng, vừa đi vừa lấy tay vạch cỏ trước mặt. Còn nếu cha mẹ tập bơi sải, thì trông như họ đang chạy từ trên đầu xuống và cứ phải vung tay cho khỏi ngã. Anh qua Vi thì cũng kém hăng hái chẳng thua gì thế. Mama Chi phải đợi cho đến khi tôi xuất hiện để có được một môn đệ hăng hái. Ngày tôi đến tuổi bơi lội, tức là lên 7 theo tuyên bố của Mama Chi, và khiến mẹ tôi phát phiền. Ông đem tôi xuống bãi biển, khoát tay về phía chân trời, và nói, đây món quà của ta cho con. Rồi ông ấy xích để cho con chết đuối. Mẹ tôi bảo vậy. Tôi vẫn trung thành với thủy sư phụ của mình. Dưới con mắt canh chừng của ông, tôi nằm trên bãi biển, quẩy chân quạt tay trên cá đầu quay bên này bên kia để thở theo mỗi động tác chắc hẳn trong tôi như một thằng nhóc đang làm mình làm mấy một cách chậm chạp rất lạ dưới nước ông giữ cho tôi nổi và tôi hết sức bơi khó hơn nhiều so với tập trên cảng nhưng mà ma tri kiên trì và đầy khích lễ khi ông thấy tôi tiến bộ rồi chúng tôi bắt đầu chấm dứt những cuộc chạy nhảy nô giỡn với những làn sóng xanh biếc sủi bọt của bờ biển và bắt đầu việc tập quy cũ và phải trả tiền trong cái phẳng phiêu nghiêm túc của hồ bơi cư xá. Mỗi tuần 3 lần, vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, trong suốt những năm thơ ấu, tôi đi với ông đến bể bơi vào sáng sớm và thực hiện một nghi lễ chính xác và đều đặn như một cổ máy đồng hồ của bài tập luyện bơi sải. Tôi còn nhớ như in, hình ảnh sinh động của ông già rán kính, đang bắt đầu hỏa thân ngay cạnh tôi. Cơ thể ông lộ ra dần, và cuối cùng chỉ hơi quay đi để giữ thể diện với một bộ quần áo bơi vận động viên chính cống, nhập khẩu, đẹp tuyệt. Ông đứng thẳng người trong tư thế sẵn sàng, hình ảnh ấy thật giản dị và hùng tráng. Học bơi Rồi tập bơi, thật cực nhọc Nhưng có một niềm khoái lạc sâu xa Khi cảm thấy mỗi động tác của ta ngày càng nhẹ nhàng Và đưa ta nước nhanh chóng hơn, nhanh hơn nữa Cho tới lúc như mê đi Và khối nước nặng như chì trở thành một chất lỏng nhẹ bỏng Từ ấy, tôi lẻng trở lại biển một mình Một khoái lạc tội lỗi đáp lại sự mời mọc của những ngọn sóng hùng vĩ Hào ạt đổ vào bờ để khiêm tốn lăng tăng chạy đến với tôi Những vòng tay dịu dàng tròn lấy thằng bé Ấn Độ tự nguyện đến với chúng Món quà tôi tặng mamachi trong một dịp sinh nhật Lúc đó cho tô 13-14 tuổi gì đó là hai vòng bơi bướm hoàn chỉnh Tôi đến đít mệt đến nỗi không dơ nổi tay để chào vẫy ông nữa Bên cạnh việc bơi lội thực sự, còn có việc nói về nó nữa. Cha tôi rất thích nói đến bơi. Cha càng không chịu tập bơi bao nhiêu thì lại càng thích bơi bấy nhiêu. Bơi lội là chuyện xã hơi của cha mỗi khi không nói chuyện công việc hàng ngày của ông tại vườn thú. Nước không có hà mã có vẻ dễ cai quản hơn nhiều so với nước có hà mã. Mamachi du học Paris 2 năm nhờ có tiếng quyền thực dân. Đó là thời kỳ đáng nhớ nhất của ông. Dạo ấy là đầu những năm 1930, lúc người Pháp vẫn còn cố đầm hóa Pondicherry, cũng như người Anh đang còn cố đầm hóa những vùng còn lại của Ấn Độ. Ông không nhớ rõ mà Ma Tri học gì, hình như có dính dáng đến thương mại. Ông là người kể chuyện tuyệt vời, nhưng lại quên sạch các câu chuyện học hành của mình. Cũng chẳng nhớ gì đến tháp Eiffel, cung điện Louvre hoặc các quán cà phê dọc vải lộ Champs-Élysées. Tất cả các câu chuyện ông kể đều là về hồ bơi và các cuộc thi bơi. Ví dụ, có viết Sine Deligny, bể bơi cổ kính nhất của Kinh Thành, có từ năm 1796, là một cái xà lan neo tại bến tàu Orsay và là nơi diễn ra các cuộc tranh tài bơi lội trong thế vận hội Olympic năm 1900. Nhưng không có kỷ lục nào trong bể bơi này được Liên đoàn bơi lội quốc tế công nhận vì hồ này dài hơn kích thước tiêu chuẩn 6 m Nước trong bể lấy thẳng từ sông Sen, chẳng lọc mà cũng chẳng sửi. Vừa lạnh vừa bẩn, mà Ma truy kể, nước ấy đã chảy qua khắp thành phố, thành ra rất bẩn. Rồi đám người xuống bơi lại làm cho nó bẩn đến phát khiếp lên được. Với giận thì thầm đầy âm mưu và đưa ra những chi tiết kinh khủng để chứng minh Ông đảm bảo với chúng tôi là người Pháp có những tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân rất thấp Deligny đã bẩn thế rồi Mà bể bơi Royal, một cái nhà tiêu nữa trên sông Sen còn bẩn hơn Dù sao thì ở Deligny người ta cũng còn chịu khó vớt những con cá chết bứt ra ngoài Nhưng gì thì gì Một bể bơi Olympic vẫn là một bể bơi Olympic Đã từng được vinh quang bất hủ Cho nên có bẩn như một cái bể phốt đi nữa Thì Mama Chi cũng vẫn nhắc đến Deligny Với một nụ cười âu yếm Dễ chịu hơn là các bể bơi ở Sato London Hưu Vê hoặc ở đại lộ nhà ga Đó là các bể bơi trong nhà có mái Xây trên đất liền Và mở cửa quanh năm Nước bể lấy từ nguồn ngân động trong các động cơ hơi nước của các nhà máy quanh đó Sạch hơn và ấm hơn Nhưng chúng vẫn là những bể bơi tối tăng và thường quá đông đúc Nước ở đấy lên phèn rất nhiều nờm giải và ma chưa chặt lưỡi Cứ như bơi giữa đám sứa Các bể bơi Epe, Le Du Boulin và Vit Thì sáng sủa, hiện đại, rộng rãi và dùng nước từ những giếng khoan sâu Chúng là tiêu chuẩn cho các bể bơi đô thị Tất nhiên còn có Piscine de Touraine một bể bơi Olympic nữa của thành phố khai trương trong Thế vận hội Paris năm 1924 và còn nhiều bể bơi khác nữa rất nhiều Nhưng trong mắt của Mamachi không có bể bơi nào sánh được với vẻ huy hoàng của Piscine Molitor Đó là vương miệng cho những vinh quang bơi lội của kinh thành Phi và quả thật của toàn thể nhân loại văn minh. Đến các đấng thần linh cũng phải sung sướng khi được bơi ở đây. Volito có câu lạc bộ thi đấu bơi lội xuất sắc nhất Paris. Có hai bể, một trong nhà một ngoài trời, cả hai đều mênh mông như các tiểu đại dương. Bể trong nhà luôn luôn có hai làng dành riêng cho những người luyện tập bơi đường dài. Nước bể sạch và trong đến độ, ta có thể lấy nó pha cà phê buổi sáng. Các phòng thay đồ bằng gỗ, sơn xanh nước biển và trắng nằm xung quanh bể thành hai tầng. Ta có thể nhìn xuống và thấy toàn cảnh bể bơi, chẳng sót vật gì. Những người phục vụ dùng phấn đánh dấu phòng thay đồ để mọi người biết ta đang hữu trong đó. Họ là các ông già chân đi khập khiển, thân thiện với một vẻ dễ cáo bẳng Họ phớt lờ những la hét và hành vi ngốc nghếp của mọi người Nước tắm từ các bòi sen nóng hổi và dễ chịu vô cùng Có cả phòng tắm hơi và phòng thể dục Để ngoài trời thì mùa đông trở thành sân trượt băng Có một quầy rượu, một quán cà phê, một hiên mặn thơi nắng Thậm chí có cả hai bãi tắm nhỏ trải cát tự nhiên Tất cả các viên gạch men Đồ đồng và đồ gỗ Đều bóng gói Đó là Đó là Đó là bể bơi duy nhất Khiến cho Mama Chi rơi vào im lặng Ký ức ông phải bơi quá xa Để có thể kể hết về nó Mama Chi nhớ nó Cha tôi mơ về nó Vì vậy mà cuối cùng Khi tôi ra đời 3 năm sau anh Hoa Vì Một thành viên nữa được cả nhà mong mỏi. Tôi đã được đặt tên là Dissin Patel.